Chuyện số 8 Việt Nam luôn trong tim Tôi được sanh ra trên đất nước Việt Nam Vì hoàn cảnh, tôi phải xa đất nước một thời gian dài Nhưng hình ảnh đất nước luôn trong trái tim tôi Không ngừng thôi thúc tôi nghiên cứu, giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến các nước Đi đi nhiều nơi tiếp xúc với không biết bao nhiêu nền văn hóa khác nhau. Nhìn thấy cái đẹp của nhiều nước, tôi cũng không quên rằng Việt Nam của tôi cũng có rất nhiều cái đẹp. Nhiều điều trong văn hóa của các nước làm tôi thích tấm. Nhưng tôi luôn nhớ rằng đó là văn hóa của người là điều mình có thể thưởng thức chứ không bao giờ có thể lấy đó mà thay thế văn hóa của mình. Hình ảnh Việt Nam trong trái tim tôi đó chính là ngôn ngữ, âm nhạc, con người, phong cảnh văn hóa Việt Nam. Nâng nêu tiếng đất mình. Một trong những niềm tự hào của mỗi con người đó là tiếng cha sinh mẹ đẻ. Tiếng nói Việt Nam rất thú vị và vô cùng quan trọng đối với tôi. Vì vậy, mà ở nơi đất khách quê người, tôi vẫn luôn tìm lớp học tiếng Việt Nam, nói bằng tiếng Việt Nam, viết báo bằng tiếng Việt Nam, viết thư cho bạn bè cũng bằng tiếng Việt Nam. Nhờ vậy mà dù ở nước ngoài 55 năm tôi vẫn không bao giờ quên tiếng Việt Nam. Tôi nói rất thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Tôi không hãm dịện về việc đó mà chỉ xem đó là một phương tiện để tôi có thể dạy âm nhạc Việt Nam ở các nước để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến quốc tế. Mỗi khi Đứng dạy âm nhạc văn hóa Việt Nam bằng những ngôn ngữ khác tiếng Việt Tôi luôn mơ ước có một ngày Tôi có cơ hội dạy những điều này trên đất nước Việt Nam Dạy bằng tiếng Việt Nam cho sinh viên Việt Nam Và khi tôi về nước Điều mơ ước ấy đã thành hiện thực Tôi rất hạnh phúc Trong 5 năm giảng dạy tại Việt Nam Tôi giảng y như người Việt Nam Không sen tiếng nước ngoài Không ấp úng, lúng túng khi sử dụng tiếng Việt Tôi đã đọc thi ca của Ba Tư, Pháp, Anh Và cảm nhận được rất nhiều điều hay, thú vị Nhưng tôi vẫn thấy xúc động hơn Khi đọc một câu kiều bụng bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quang. Bởi thơ ca được diễn đạt bằng tiếng nước mình, mình sẽ dễ cảm nhận được sự sâu sắc, thâm thúy của từng chữ. Hiện nay, tôi thấy một số bạn trẻ Việt Nam khi nói chuyện thường xen tiếng nước ngoài vào. Phát ra khỏi của tôi, mọi người khi nói cũng chen tiếng Tây đi du như nên tôi sắp đi france chứ không nói tôi sắp đi pháp hay có học trò của tôi đi sang ăn mới 2 năm mà nói với tôi lẫn lộn anh việc thế này chưa thầy gấp thầy em mừng quá chiều nay thầy cho phép record khi thầy đờn và nói chuyện nhưng bây giờ em không có cái tiếp nào sạch hết ạ thầy đợi em wipe cái tép rồi em sẽ record thầy nói chuyện. <cười> Lúc đó tôi nhắc tay em nói tiếng ăn tiếng Việt lẫn lộn. Riếc cho nên nó thành thói quen của em. Em chỉ cần nói rằng bây giờ em không có cuốn băng nào sạch. Để em xóa cái băng cũ rồi xin phép thầy cho em thu âm thầy đọc và nói chuyện. Hay có học trò nhắn tin vào điện thoại của tôi. Tin nhắn có phần viết thế này: Em anh thầy. Tôi chỉnh ngay. Biết em giờ thầy dễ hơn, sao em lại phải biết em end thầy. Tôi thường nhắc nhở các học trò nói năng cho thuần việc. Mỗi khi các em có cách nói như thế. Hay một hiện tượng khác là một số người Việt Nam Gọi cho mình một cái tên nước ngoài. Vì lý do là để làm việc với người nước ngoài thuận tiện hơn. Tôi thấy nếu vì lý do này thì thật không cần thiết phải làm như vậy. Bốn ba bốn miệng năm châu tôi đều dùng tên Trần Văn Khê do cha mẹ đặt cho. Và ai cũng quang nghìn và ai cũng biết tôi là Trần Văn Khê. Thế giới kép nhận tên tôi mọi người xem tôi như một đại diện trung thực chính xác của Việt Nam không bị ngoại lai từ âm nhạc cho đến ngôn ngữ nếu tôi tự đặt trong mình một tên tây có thể một số nước sẽ cho tôi dùng ngoại nhiều người nước ngoài không biết tiếng Việt gọi tên tôi không đúng nhưng tôi không thấy phiền vì chính chúng ta Thông thường phát ăn không chính xác hoàn toàn tên của người nước khác. Đừng reo đất nước thấy thêm gần. Ai xa đất nước cũng nhớ về đất nước. Đi với nỗi nhớ có người về thăm đất nước, có người tìm mua những món ăn truyền thống của dân tộc. Còn với tôi thì tôi hay mấy cũng đừng Khi nghe tiếng đờn tôi thấy lòng bình yên thấy mình thêm gần đất nước hơn vậy nên tôi mới viết đờn reo đất nước thay thêm gần càng xa đất nước hình ảnh đất nước càng đậm sâu trong trái tim tôi nỗi nhớ thương đất nước cũng thêm nhiều một trong những nỗi nhớ ấy là biếc cái Tết cổ truyền của dân tộc. Người xứ người những dịp như năm mới, Noel nhìn mọi người vui chơi tôi cũng vui nhưng trong lòng không thể nào vui bằng cái Tết của mình. Cái Tết Việt Nam với tôi là hơn hết. Tôi cũng tự nhủ không phải vui với cái Tết người ta mà mình quên cái Tết của mình. Trong những cái Tết xa quê hương, tôi nhớ da diết cái Tết nơi quê nhà. Như nhiều nhất là mùng 2 Tết. Cả nhà quy quần ở nhà người cậu thứ tư để cùng quả đền. Tôi nhớ cả tiếng pháo giao thừa như buổi sáng đầu năm thức dậy, hoa lá khoe sắc. Trong khi đó, những cái Tết xa quê hương chỉ có giá tuyết lạnh. Vì sao Cái Tết nơi xứ người có thêm cành đào từ quê nhà ngưới sang. Hoa đến tai người thì hoa cũng không còn tươi thấm nào bao. Hay khi không có hoa thiệt thì tôi vui Tết bằng hoa giả. Mà hoa giả làm sao làm lòng mình xúc động bằng ngắm hoa thiệt. Những nỗi nhớ tìm tạng trong tâm hồn vì một ngọn gió xuân quê hương. Một khung cánh thân thương Đành gỡi gắm vào cung đợn Sống xa đất nước lâu Nên lúc nào tôi cũng thèm về Việt Nam Tôi nghĩ về Việt Nam Như là lý tuyển sống của tôi trong hoàng hôn của cuộc đời Năm 2004 Khi Ngài hồi hương gần kề Tôi thấy nôn nao trong người Và ngửi nỗi lòng ấy vào thơ quê nhà về ở không do dự. Đứt khách rứt đi hết buộc ràng. Sự nghiệp tinh thần trau đất nước, nâng đàn biu khải tính tình tan. Giới thiệu hình ảnh Việt Nam qua cung đàn. Tôi thương nước Việt Nam nên đã chọn con đường nghiên cứu, giảng dạy, thuyết giảng về âm nhạc. Để giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một phần sự. Từ lúc bắt đầu đi nói chuyện về âm nhạc truyền thống Việt Nam ở nhiều nơi đến giờ, tôi chưa từng nghe ai chê âm nhạc truyền thống Việt Nam là dở. Nhiều người đến hỏi tôi về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Khi nghe tôi giải thích thì nhiều người giật mình. Sự phong phú, giàu có lộc đáo của âm nhạc Việt Nam là niềm hạnh phúc, niềm tự hào lớn của mỗi con người Việt Nam. Vừa giới thiệu về âm nhạc truyền thống Việt Nam, tôi vừa rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Có một số trường hợp tôi thấy người giới thiệu đờn chỉ thuần đờn cho mọi người nghe chứ không giảng giải. Người nghe chỉ nghe thôi chứ không hiểu gì về cái đờn đó thì người giới thiệu nói quá nhiều thì người nghe cũng ngật. Vậy là không nói thì thiếu, mà nói nhiều quá cũng không hay. Có người quay công việc tôi đảm và đang làm có thành ca tiếp thị âm nhạc Việt Nam đến bạn bè thế giới. Thật ra thời điểm tôi bắt đầu công việc giới thiệu văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam Tôi không nghĩ đến hai chữ tiếp thị mà chỉ đơn giản muốn mọi người biết về những nét đẹp đó của đất nước mình. Và đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam, mục đích của tôi là giúp mọi người hiểu âm nhạc. Nhưng nhiều khi cũng có ảnh hưởng tốt vì mặt chính trị mà tôi không ngờ trong một chương trình truyền hình ở Honolulu, Mỹ mà tôi từng tham gia vào thời điểm ấy, rất nhiều người nghe đến Việt Nam là nghĩ về chiến tranh. Người dẫn chương trình đã giới thiệu: "Thực quy gì dân ạ? Nó đến Việt Nam là chúng ta nghĩ đến chiến tranh. Thế nhưng hôm nay chúng tôi may mắn gặp được một người Việt Nam măng theo một thông điệp văn hóa thi ca âm nhạc của đất nước này. Xin quý vị đừng bỏ lỡ chương trình. Và sau đó là hình ảnh cánh đồng lúa vàng, một con cò trắng bay qua tiếng tôi ngâm sa mạc. Người đâu gặp gỡ làm thi tâm nam biết có duyên gì hay không Chương trình đó có rất nhiều người đón xem. Tôi nói rằng dân tộc Nhật Nam của tôi là dân tộc có tiếng hát đi theo mọi động tác sinh hoạt trong cuộc sống. Từ lúc sinh ra lúc làm việc ngoài đồng, lúc gặp cửa lửa đôi, lúc trở về các bụi. Rồi tôi vẫn chứng, đứa bé mới sinh ra, khi đọc những tiếng hát ru của mẹ, mỗi lời ru ấy dạy ta biết bao nhiêu điều, thí dụ như âu oh, ơ con mèo con chuột có lông ờ ông tre có mắt ờ ngồi trong có quay thì hát ru chính là bài học âm nhạc đầu tiên mẹ dạy cho con những điều tưởng giản vậy ấy Đã giúp đứa bé có những cảm nhận đầu tiên về cuộc sống xung quanh Khi đứa bé vui chơi thì nó hát đồng giao Thế như nó chơi trốn kiếm thì nó hát Cùng nấm cùng níu Tai ti tai tiên Đồng tiền chiếc đũa Học lúa ba bông Ăn trộm ăn cắp trứng và Bù sa bù xích Con rắn con rít Thì ra tay này Người lớn khi lao động thì có câu hò à, Gió đưa trăng là trăng đưa gió Anh thương nàng là nàng thương lai Cực một đôi năm em đừng có ngại Để anh đem em về Kết ngại lương duyên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ồ Khi uống trà nghỉ ngơi thì có điều lý Tương hẳn như đi con sáo ai đêm ai đêm con sáo qua sông ỷ à cho nên công sáu nó sổ lòng cũng sáu nó sổ lòng tình bâng mà bay xa tình bâng mà bay xa những đêm trăng giai trai gặp gỡ trao đá đối biện thì có đối ca Ờ bơ chiếc thuyền loan khoang khoang gác mái ờ ừ tôi có một đôi điều phải trái phân nhau vịt chiếc thuyền của gái trả lời ờ bờ chiếc ghe sao chiều mau em đợi ờ kéo qua khỏi truông này bờ mũi tôi tâm hò hoang khi đau ốm thì cũng có một loại nhạc giúp tâm hồn yên tĩnh lại Và khi đi về nơi vĩnh khâu cũng có tiếng hò đưa linh Người Việt Nam không chỉ thích hát mà còn thích nghe người khác hát, không chỉ thích nghe hát mà còn thích xem biểu diễn kịch nghệ. Chúng ta có hát chèo ở miền Bắc, hát bội miền Trung, hát cải lương miền Nam. Sau khi chương trình chấm dứt, nhiều khán giả gọi điện cảm ơn Đài Truyền hình đã xóa tan hình ảnh chiến tranh trong tâm hồn ở Khi nghe nói đến Việt Nam. Nếu người nào đó nói với bạn rằng họ chưa biết nhiều về Việt Nam, thì đừng ngần ngại giúp họ hiểu hơn về đất nước mình. Bình dược những giá trị đẹp đẽ của đất nước. Vì Việt Nam luôn trong trái tim tôi. Nên khi ai khen Việt Nam thì tôi thích, vui mừng, tự hào. Ai chê Việt Nam mà đúng thì tôi lắng nghe đang tìm cách trao dồi bản thân, nhắn nhủ đến mọi người. Nhưng khi có ai chê Việt Nam không đúng cách, làm tổn thương cái đẹp của Việt Nam thì tôi không thể chịu được, không thể bỏ qua được. Xin kể các bạn nghe một câu chuyện thí dụ. Năm 1964, tôi được mời tham dự buổi sinh hoạt trường lễ cu hội truyền bá tang ca Nhật Bản tổ chức tại Palais de l'Occy ở Paris. Hầu hết những người tham dự là người Nhật Bản và người Pháp. Tôi là người Việt Nam duy nhất tham dự buổi hôm đó nhưng không ai biết vì mọi người tưởng tôi là người Nhật Bản. Tang ca biết theo Hán tự là Đoán ca, một thể thơ rất độc đáo của thi ca Nhật Bản. Nội dung thì diễn tả những cảm xúc vui, buồn, thương, giận của đời thường Mà lấy mọi chủ đề trong cuộc sống từ cánh đẹp thiên nhiên Đến nguồn mặt tình cảm con người Vì hình thức, một bài thơ tăng ca chỉ có 31 âm Với cấu trúc là 5 bãi, 5 bãi, bãi Nhịp điệu phù hợp với đặc thù của tiếng Nhật Diễn giả đăng đàn hôm đó Là một cựu đề đốc thủy sư người Pháp Thuyết trình về những nét đặc thù của thi ca Nhật Bổng nói chung Và tăng ca nói riêng Ông mở đầu vài diễn thuyết bằng sự so sánh Thưa quý vị Tôi là thủy sư đề đốc Đã sống ở Việt Nam Hai chục năm Mà không thấy một án dân nào đáng kể Nhưng khi sang nước Nhật Bổng chỉ trong vòng 1 2 năm tôi đã thấy cả một rừng văn học và trong rừng văn học đó tăng ca là một đóa hoa tuyệt đẹp. Sau đó ông tiếp tục có nhiều lời khen ngợi thơ tăng ca. Ông nhấn mạnh trong thơ tăng ca chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm chỉ cần có 31 âm mà nói bao nhiêu chuyện sâu sắc đậm đà nội hai điều đó mà tôi thấy không dễ gì người khác có được. Phát biểu đó làm tôi bức xúc chịu. Sau phần giao lưu hỏi đáp giữa diễn giả và thính giả trước khi bế mạc, bằng chủ tọa hỏi trong số khán thính giả còn câu hỏi hay thắc mắc nào khác cần bày tỏ hay không? Tôi đứng dậy Xin phép được nói lên một số suy nghĩ Tôi rào trước đón sao Để không bị ai bắt bẻ Bằng một thái độ lễ phép nhất Bây giờ tôi xin phép không đặt câu hỏi liên quan đến đề tài chánh Mà tôi đi lạc đề một chút Tôi không phải là người chuyên môn văn học Tôi là giáo sư nghiên cứu âm nhạc Và thành viên của Hội đồng Quốc tế âm nhạc Của UNESCO Tôi không phải là người chuyên môn văn học Nhờ những quy tính đó Và khả năng nói tiếng Pháp rất tốt Phong cách nói nhẹ nhàng Nên tôi được nhiều người lắng nghe Tôi nói tiếp Trong lời mở đầu Phần nói chuyện Ông Thủy Sư Đề Đốc Có nói rằng Ông đã sống ở nước Việt Nam Hai chục năm mà không thấy Một án văn nào đáng kể Tôi là người Việt Khi nghe câu đó tôi rất ngạc nhiên Thưa Ngài chẳng biết ngày qua nước việc ngày chơi với ai mà ngày không biết một án văn nào của Việt Nam tôi biết người pháp có câu qui se ressemble s'assemble những người có sở thích giống nhau thường chơi với nhau có lẽ ngày chỉ chơi với những người chỉ quan tâm chuyện ăn uống chơi bời hút xích làm sao mà biết được đến văn chương phải chi ngài chơi với ông giáo sư Emil Gaspardonne thì ngài sẽ được biết đến một thư mục mà giáo sư đã ghi lại gồm trên mục ngăn 500 sách báo về văn chương Việt Nam in trên tạp chí Trường Viễn Đông Bắc cổ của Pháp số 1 năm 1934 hay là nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì hàng ngày sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam. Ông Durand đã các công sưu tập. Ông Durand cũng hiểu biết về nghi thức trùng văn và đã cho xuất bản một cuốn sách ghi lại những hiểu biết của ông về sinh hoạt, mọi mặt của người Việt Nam. Ông Maurice Durand cũng đã cộng tác với giáo sư bác sĩ Pierre Huân vì Pháp biết một thiên nghiên cứu về Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc học, văn học và âm nhạc học có tựa đề là connaissance du Vietnam, các nó thème hữu đức Việt Nam. Nếu ngài làm bạn với những người như vậy thì ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một mà có hàng ngàn án văn kiệt tác. Tôi cũng biết ngài đối với người Việt Nam thế nào nhưng người Việt Nam thường rất hiếu khách, sẵn sàng nói cái hay trong văn hóa của mình cho người nước khác nghe. Nhưng mà người Việt Nam chúng tôi cũng chọn mặt gửi vàng. Đối với những người nào muốn tìm hiểu thật sự về Việt Nam thì chúng tôi sẽ cho biết. Còn đối với những người nào phất lối thì có khi chúng tôi không nói chuyện. Việc ông không thấy bất cứ an dân nào của Việt Nam. Chợt thấy rằng ông đang giao thiệp với những người Pháp như thế nào. Ông đối xử với người Việt Nam ra sao? Tôi rất tiếc vì điều đó. Vậy mà ông còn dùng đại ngôn trong lời mở đầu. Tôi nói tiếp. Ông nói rằng trong thơ tăng ca chỉ còn nói một ngọn núi, một con sông mà ta được bao nhiêu tình cảm. Tôi là một người nghiên cứu về âm nhạc, trên tôi chỉ biết sâu về âm nhạc. Nhưng mà với những kiến thức văn chương tôi học được ở trường trung học cũng đủ để trả lời cho ông. Việt Nam có câu nuôi cao chi lắm nuôi ơi. Nuôi che mặt trời không thấy người yêu. Tức là cũng dùng ngọn núi để diễn tả nỗi nhớ thương. Hay là khi trai gái thường yêu nhau thì mượn qua lá để bày tỏ tình cảm. Điềm qua mộng mới hỏi đào vườn hồng đã có ai vào hái chưa? Còn về số âm tiết, tôi nhớ rằng đại sử Việt Nam là mặc định chi dưới thời nhà Trần. Đi sứ sang nhà Nguyên thì bà hậu phi của nhà Nguyên giữ tự trọng. Triều đình nhà Nguyên Muốn thử tài đại sứ nên mời đại sứ đọc bài điêu dân Khi đưa bài điêu dân ra Chỉ có bốn chữ nhất Đại sứ Mạc Định Chi không hốt quảng Mà ứng tác liền Thanh thiên nhất đoá dân Hồng lô nhất điểm tuyết Thượng quyển nhất chi hoa Giao trì nhất phiến nguyệt Y Y Giăng tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết tạm dịch là Một trăm mây giữa trời xanh, một bông tuyết trong lò lửa, một bông hoa giữa vườn thượng uyển, một dầng trăng trên mặt nước ao. Tháng hồi mây tán, tuyết tàn, hoa tàn trăng khuyết tất cả là 29 âm chứ không phải 31 âm đủ để nói rằng cái người quá dạng đẹp và quý như trên trời xanh chỉ có một đám mây lo hồng có một trụ tuyết, giùm thương quyên có một bông hoa. Chơi ao có một bông trắng mà người đó không còn trên đời được thể hiện bằng hình ảnh mây trắng tuyết tan hoa tàn trắng lạnh. Khi tôi đến câu thơ về Việt Nam về giải nghĩa thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Tôi kết thúc lời phát biểu của mình. Đó chỉ là những hiểu biết của tôi khi tôi học ở trường trung học tại Việt Nam để nói rõ với ông thủy sư đề đốc về văn chương phong phú của đất nước tôi. Cũng xin nhắc ý đề đốc. Khi nào ông muốn nói về văn chương thi ca, ông đừng dùng sự tương phản để câu mở đầu của ông hay hơn mà lại hạ thấp giá trị tinh thần của một dân tộc khác như vậy là ông làm tổn thương dân tộc đó. Ông để đốc thủy sư đỏ mặt, đứng dậy và nói: "Thật ra tôi chưa biết về người đang đối thoại với tôi. Chỉ biết ông là một giáo sư. Khi ông nói và tôi thú ý tôi thấy rằng tôi đã quá sai. Trong lúc mở đầu câu chuyện, tôi đã vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của một dân tộc khác. Tôi xin lỗi cả dân tộc Việt Nam. Và tôi xin hứa là không để chuyện này lặp lại. Tôi đã lỗi. Dân tộc Việt Nam chúng tôi rất khoan hồng. Bia tôi tin chắc rằng dân tộc Việt Nam sẽ tha lỗi cho ông. Người Pháp có câu une faute avouée est à moitié pardonnée. Những lỗi được người làm lỗi nhìn nhận và xin lỗi là đã được tha thứ một phần nữa. Sau khi ông xin lỗi chân thức trước mặt mọi người, tôi cũng tha lỗi cho ông. Trong giờ giải lao Ông thứ sĩ Đệ đốc đến nói với tôi. Khi nghe ông đưa các thí dụ tôi thấy sâu hộ lắm và tôi mong biết chồng tôi có thể mời ông đến dùng cơm với chúng tôi để chúng tôi có dịp nghe ông nói chuyện và hiểu thêm về Việt Nam. Tôi đáp: Cảm ơn ông, nhưng người Việt Nam chúng tôi Không phải ai mời ăn cơm cũng ăn. Bởi chúng tôi chỉ ăn với những người mình thương yêu, tâm đầu ý hợp. Tôi và ông mới gặp nhau lần đầu và cũng không gặp nhau trong hòa khí. Thì xin ông cho một thời gian sau khi có dịp hiểu biết nhau hơn thì có thể dùng cơm với nhau." Ông lại nói như bề là dâu sư chưa tha lỗi cho tôi. Đáp, có một câu dí dương mà tôi không thể nói bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp Mà phải nói bằng tiếng Anh đó là I forgive but I cannot yet forget Tạm dịch là tôi tha thứ nhưng tôi chưa thể quên Từ đó về sau tôi và ông Thủy Sư Đệ Đốc không bao giờ gặp nhau nữa Có ít chỗ đất nước trong mỗi phút giây. Tôi luôn mong cống hiến trọn đời cho đất nước bằng cách làm sao cho nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ hiểu thêm và quay trở về với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tôi là người của công việc và luôn mong mỗi một giây phút sống của mình phải có ích cho đất nước. Nếu chỉ sống mà chỉ để ăn, uống, tồn tại như cây cỏ thì chắc tôi không sống nổi. Bao giờ mà tôi thấy mình không có ích cho ai nữa thì chắc không cần đợi có bệnh tôi cũng sợ e không còn sức sống nữa. Ở tuổi 90 tôi vẫn tiếp tục những công việc phù hợp với sức khỏe của mình nói chuyện trên truyền hình, nói chuyện ở các trường, viết bài thăm luận, dạy học trò, giúp học trò làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tổ chức các buổi nói chuyện âm nhạc chuyên đề định kỳ tại nhà. Tôi luôn tâm niệm sống là cống hiến và không bao giờ tự nghĩ rằng cống hiến thế là đủ. Trong mỗi buổi nói chuyện định kỳ về âm nhạc, ngoài việc mời những người trong lĩnh vực nghệ thuật các গণ্য nhân tôi luôn để 50 chỗ cho thanh niên. Căn phòng họp trong nhà tôi chỉ chứa được 100 người. Như vậy cũng đủ để buổi nói chuyện không bị loạn. Hạn chế những người đến xem chỉ vì hiếu kỳ hay đi ra đi vào làm ảnh hưởng tới người khác. Tôi xem đó là một thánh đường của văn hóa, âm nhạc của riêng tôi. Các cơ quan truyền thông cũng hỗ trợ tôi rất nhiều để chia sẻ thông tin, mở rộng tác dụng của chương trình này. Con trai của tôi ở nước ngoài cũng đưa thông tin về chương trình này trên mạng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp để thêm nhiều người biết đến những điều tôi nói về âm nhạc, văn hóa Việt Nam mục muốn của tôi khi tổ chức chương trình này là tạo cơ hội cho những người muốn tìm hiểu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tôi muốn thanh niên hiểu về những giá trị quý báu ấy của dân tộc. Và để hấp dẫn người tham dự, tôi không chỉ cắt nghe giải thích mà còn mời người biểu diễn để minh họa. Tôi tin rằng bạn trẻ Việt Nam cũng yêu thích âm nhạc dân tộc. Chân đề là cần có người giảng giải cho các bạn một cách sinh động, hấp dẫn. Tôi rất mong muốn có những người như vậy tiếp tục thực hiện ước vọng này của tôi. Có những bạn trẻ khi tham gia chương trình đã xúc động đến rơi nước mắt khi hiểu về cái hay, cái đẹp của âm nhạc dân tộc. Nhũ trước đó bạn không ưa âm nhạc dân tộc Trong khi tôi làm ra tiền, tôi giúp cho con cháu học trò nghèo. Tiền tôi không để xài cho riêng tôi. Tôi ăn mặc rất đơn giản. Thậm chí khi tôi không có đủ tiền cho học trò thì tôi đi xin các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Con muốn em học sinh làm tôi hết sức cảm động khi em nói: "Thầy ơi, Công thương thay quá. Thầy tuổi già rồi mà thầy phải đi ăn xin để nuôi tụi con. Tụi con không bao giờ dám quên phải cố gắng học để không phụ lòng thầy thương mấy con. Tu tâm suy nghĩ rằng tuổi cao là lúc mình được nghỉ ngơi. Nhưng trong khi vui chơi thì tôi lại nghĩ quý thời gian còn lại trên đời không được bao nhiêu. Ngày mà dùng để vui chơi lệ thì đã bỏ bao nhiêu cơ hội đem hiểu biết của mình giúp ích cho đời. Mình vui chơi tức là cho rằng công chuyện mình làm rất đầy đủ. Nhưng thật ra công chuyện mình làm thì biết lúc nào là đầy đủ. Đời người vốn ngắn ngủi. Nhưng cứ tặng nhân lực trí thiên mạng. Mặc dù tôi lớn, khi còn làm được thì tôi vẫn làm. Vẫn còn dành trọn tâm quyết cho một chữ tình với âm nhạc, với người, với cuộc đời. Tất cả cũng vì hình ảnh Việt Nam luôn trong trái tim tôi. Tôi có gửi gắm điều này trong mấy câu thơ. Cả một đời xây một chứng tình. Chẳng làm gì dương lợi chẳng gì danh. Tình quê, tình nước, tình nhân loại. Tình nhạc, tình thơ, tình với tình. Thiên phú trời cho đâu đã chắc. Trau dồi luyện tập mới nên tinh. 80 ngoài tuổi ngồi ghi lại chút lửa tình trao kẻ hão sinh